110 khoa học sai lầm. Nhiệm vụ hàng đầu chủ yếu của mọi người là trở nên một người mỗi lúc càng tốt hơn. Chỉ có những khoa học nào hỗ trợ chúng ta cho mục tiêu này mới là khoa học tốt. Kiến thức không có giới hạn. Do vậy, chúng ta không thể nói rằng một người biết nhiều thì biết nhiều hơn một người khác có lượng kiến thức rất ít. những thế hệ trẻ của chúng ta đang được dạy vô số môn học phức tạp như cơ học thiên văn, cây thiên văn, sự phát triển của hành tinh chúng ta qua hàng triệu năm hay sự tiến hóa của những chủng loại vân vân. Thế nhưng họ không được dạy câu trả lời cho câu hỏi thiết yếu nhất: mục đích của đời ta là cái gì? Kiến thức thực thụ thì được thủ đắc không phải bởi trí nhớ mà thông qua nỗ lực trí năng chúng ta có thể bắt đầu hiểu thế giới khi chúng ta quên đi những gì mà chúng ta đã được dạy